các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nói lại. Chính viết đầu chính xuống hôn lên trên môi của chàng thật mạnh rồi nói, "Anh quên là khi cậu hai chàng nhập vào xác của em thì em không còn biết gì nữa hay sao?" Chính à lên một tiếng, chàng đã nắm được đầu mối của câu chuyện. Tuy nhiên điều làm cho chàng còn thắc mắc là tại sao trời đất mênh mông, thế gian biết bao nhiêu chuyện mà duyên cớ gì, bảy thi sĩ lại chiếu cố tới chàng như vậy. Chính hỏi tới, "Có một điều anh không hiểu là tại sao?" Bảy thi sĩ cũng như cậu Hai Trạng đối với anh là những người xa lạ, tại sao họ lại biết tới anh mà tìm hiểu đời tư của anh như vậy chứ? Trính thực thả kể hết mọi chuyện, cậu Hai Trạng có một người bạn tên là An, mấy tháng trước rắp nhau tới đây chở xác của nàng, nói với bảy thi sĩ là giúp dùng vụ này, bởi vậy mọi người mới biết câu chuyện xảy ra như vậy. Chính ngay chín nói lại người. Tóc tai lúc này dựng đứng hết cả lên, chàng có cảm tưởng như An đang đứng ở đâu đây. Vì ý nghĩ của chính cũng không sai là bao nhiêu, vì quả thực An đang nằm sát ngay bên cạnh của hai người. Tràng thấy chín tiết lộ hết câu chuyện, nhưng không biết phải làm sao. Lúc này khi chín đẩy An ra, chàng đã cố giúp nàng tạo lên cái cảnh ma quái trong căn phòng, cũng vì quá cố sức mà chỉ một lúc sau, An đã nằm vật ra, không còn nhúc nhích được nữa. Thân thể của chàng như muốn tan ra mây khói. An lo sợ cho sự an nguy của Lan, vì một khi chính biết âm mưu đó bị bại lộ, nhất định y không để cho Lan yên thân, cái đó cũng chẳng lạ lùng gì, vì phải bảo vệ cho sự sống của con, vì phải bảo vệ cho sự sống còn của chính bản thân mà y sẽ có những hành động nguy hiểm không sao lường trước được. Quả đúng y như ý nghĩ của An, khi chính trở về nhà, chẳng thấy Lan đang ngồi coi truyền hình, liền lẩm bộ tới sát bên cạnh hỏi: "Em đi ăn cơm với bạn có vui không?" Từ lúc Lan đã nghe người đàn bà nói là có người theo dõi nàng, Lan thấy không có còn ai hơn là chính, bởi vậy nàng cũng trả lời nhát gừng. Khó có lý anh không biết nữa hay sao mà còn phải hỏi ép. Câu trả lời của Lan vô tình đã làm cho chính nhớ lại thực rõ những cái chi tiết mà chính đã tiết lộ vừa rồi, chàng ngồi xuống sát bên cạnh của Lan và cô lấy bình tĩnh dò dẫm. Em biết hết rồi có phải không? Lan lại tưởng chính đang nói nàng biết chuyện chính đi theo sau lưng của nàng hồi trưa, nên đắt thản nhiên nói Em nghĩ những chuyện mình không muốn nói cho người khác biết thì đừng nên làm, như thế là tốt hơn. Còn như đã làm rồi thì còn sợ gì là ai biết hay không nữa chứ." Thân thể của chính run lên. Chàng nhìn thấy tất cả những cái công lao khó nhọc từ trước tới nay bỗng dưng tan ra mây khói và còn có cớ để mà vào tù nữa chứ, không phải là chuyện chơi. Chính nghiến răng, tự nhiên cơn giận dữ bốc lên bất ngờ, chẳng thấy mình mới là kẻ bị lừa để giết người đoạt của cho người khác hưởng. Bây giờ chàng mất cả chì lẫn chài và còn lại trở thành kẻ phạm tội nữa. Chính như muốn nổi cơn điên lên, nắm lấy tay của Lan gằn giọng. "Bây giờ mày tính sao đây? Ta không dễ gì ở tù để mày hưởng nguyên cái số tiền mới lãnh ra đâu." Câu nói bất ngờ của chính đã làm Lan choáng váng, không phải vì cái lời nói lỗ mãng và hành động vũ phu của chính, mà là nàng vừa chợt hiểu hết ý nghĩa úp úp mở mở của người đàn bà lạ trong điện thoại, thì ra đó là sự thực một sự thật không thể nào tha thứ được. Nàng hất tay thực mạnh hét lên, thì ra là mày là tên giết chồng tao thực sự. Câu nói vừa buột ra khỏi miệng của chính thì đã trồm lên, đè nàng xuống dưới sàn nhà, hai tay của y bịt chặt miệng của Lan lại không cho la. Lan vùng vẫy dữ dội nhưng cũng vô ích, chính đã dùng cả hai chân đè lên hai cánh tay của nàng. Y ngồi chồm hổm trên ngực của Lan, nghiến răng bịt miệng nàng lại. Hai bàn tay hộ pháp ấy choang cả lên mũi của Lan làm cho nàng nghẹt thở. Chỉ vài phút sau, Lan đã đứng tim chết ngạt mà chính cũng chưa biết y đã giết chết nàng rồi. Hồn của Lan vừa xuất ra, tiếng rít của quỷ đầu trâu mặt ngựa đã vang dẻn. Trong lúc còn đang ngơ ngác, bỗng Lan thấy có một luồng gió thực mạnh thổi tốc tới, cuốn nàng lên không có bay đi vun vút. Lan sợ hãi nhắm nghiền mắt lại, tiếng rít của quỷ đầu trâu mặt ngựa thật giận dữ nhưng cũng từ từ xa dần. Lan cảm thấy có một người đang ôm ngang hông của nàng bay lên trên gió thực mắt mẻ và dễ chịu. Nàng từ từ mở mắt để nhìn vào không gian và cứ như thể là được an đang ôm nàng bay lên trên mây vậy. Tiếng của chàng thì thầm: "Em đừng sợ, quỷ đầu châu mặt ngựa không bắt được chúng mình đâu. Chúng nó chỉ có thể bắt được các hồn ma trên mặt đất, còn khi có người biết nhảy lên mây thì chúng đánh về chịu tội với Diêm Vương mà thôi." Lan ngỡ ngàng hỏi: "Tại sao anh biết được những phép thần thông này?" Anh từ từ kể lại hết mọi chuyện cho Lan nghe, nàng không ngờ mình lại bị chính gạt một cách ngu si đến như vậy. Lan nghiến răng nói, Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net